Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 338 kết đan ngoài ý muốn. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện AOD.XYZ. Bởi vì quá trình tự tìm hiểu này cũng khó khăn vô cùng. Nếu Lâm Hiên có được tạo nghệ luyện đan như thiên trần tổ sư thì mất mấy chục năm. nghiên cứu có lẽ sẽ có hai phần hy vọng chỉ là hiện tại nếu bằng. Chính bản thân thì quả thật si tâm vọng tưởng. Lâm Hiên thở dài. Dừng lại suy nghĩ Thượng cổ linh dược này đối với Hắn mà nói thật khó thành Nguyên kim quả hiện cũng không có tung Tích Nhưng cũng sẽ không tuyệt vọng Tất cả đều trông ở vận khí Nói không Chừng trong tình huống ngẫu nhiên lại có được Hiện tại đà tỏ trước Lâm Hiên lấy ra một chiếc bình Từ trong người bèn mở nắp đổ ra một Viên đan dược màu hỏa hồng Xích nguyên đan Đây là một số ít linh dược có thể gia tăng pháp lực của tu sĩ ghét đan. Kỳ! Trên người Lâm Hiên cũng có không nhiều, lần trước vất vả lắm mới. Lấy được ở trong kho của linh dược sơn 200 viên phế đan. Trừ đi số lượng chiết xuất thất bại chỉ còn lại 180 viên. Chẳng qua đây đã cũng là xác suất thành công kinh người đối với cách vận dụng lam sắc tinh hải Lâm Hiên bây giờ đã vô cùng thuần. Vừa vào miệng đã hóa thành dịch ở đan điền liền dâng lên một đoàn. Nhiệt hỏa. Lâm Hiên nhanh chóng bắt pháp quyết, trầm rãi vận chuyển. Linh lực. Một lần đả tỏa này dài đến mấy ngày. Lâm Hiên phát hiện theo tu vi ngày càng tăng cao mỗi lần thực hiện. Một đại chu thiên cũng dài ra. Chẳng qua đây là hiện tượng mình. Thường nên hắn không chút kinh hoàng. Hiện giờ hắn đã không còn là. Một kẻ ngây ngô trong tu chân giới, liên tiếp vận chuyển chín chu thiên, Lâm Hiên chậm rãi mở mắt. Lọt vào tầm mắt chính là khuôn mặt T U V Q Q O Y của Nguyệt Nhi, mặc dù tiểu nha đầu vẫn còn bị thương nhưng khí sắc đã tốt hơn trước rất nhiều. Xem ra, ngọc đồng giản cổ xưa kia ghi lại rất đúng, lấy nội đan của dược vương làm nguyên liệu chính tạo ra dưỡng nguyên đan có hiệu quả thật tốt. Khóe miệng Lâm Hiên khẽ nở nụ cười. Nhưng rất nhanh, lông mày khẽ nhíu, vẻ mặt có chút khó nhìn, không? Chính xác là vô cùng trầm trọng. Cũng không phải thương thế của Nguyệt Nhi biến xấu mà là xung quanh. Bỗng nhiên lại xuất hiện ngũ thải hà quang, linh khí biến động gì? Thường, đây là thiên triệu khi kết đan. Lâm Hiên hoảng sợ tiểu nha đầu này sao lại quá to gan, vừa mới chịu. Khổ một lần suýt chút nữa hồn phi phách tán vậy mà. Nguyệt Nhi, làm gì vậy? Dừng lại. Thiếu ra, ta cũng không muốn, nhưng dược lực của dưỡng nguyên đan. Tựa hồ rất nhiều, hiện tại linh lực trong cơ thể ta đang điên cuồng. Tăng lên, nếu không nghĩ biện pháp phát tiết hoặc áp xúc kết đan thì sẽ bị nổ tung. Sao lại còn có chuyện này, lâm hiên đau đầu. Lúc này Nguyệt Nhi đã không thể nói chuyện, nhưng hai người có huyết. Thế nên có thể dùng phương thức truyền âm để trao đổi một chút vấn đề. Cũng không có. Lâm Hiên chưa bao giờ nghĩ tới dưỡng nguyên đan còn có tác dụng phụ. Này, chẳng qua suy đi tính lại thì đây cũng không phải không có khả năng. Các nội dung được ghi lại bên trong các ngọc giản ở tàng thư các. Linh Dược Sơn cũng không được đầy đủ về phần ghi chép về dưỡng nguyên. Đan cũng chỉ có một nửa. Lâm Hiên chỉ biết đến công năng chữa thương. Dù sao tình hình lúc ấy của Nguyệt Nhi cũng rất khẩn cấp. Hiện tại mà xét thì so với suy nghĩ của mình còn khác xa. Chẳng lẽ dưỡng nguyên đan này ngoại trừ công năng chữa thương còn có? Thể giúp âm hồn dự vật kết đan. U, V, Quy, Quy, Mơ cũng không phải không thể. Dù sao nguyên liệu chính cũng là nội. Đan dự vật. Nghĩ đến đây, Lâm Hiên lại liếc mắt nhìn Nguyệt Nhi, linh khí sung. Quanh người nàng đang giao động ngày càng kịch liệt, dị triệu cũng ngày. Càng rõ, quyết định thật nhanh Lâm Hiên thần sắc kiên định ngẩn đầu nói. Nguyệt Nhi đừng sợ, chuyên tâm ghét đan, hết thảy đã có ta ở đây. Lúc này mạnh mẽ ngăn cản không chừng có thể tạo thành thương tổn với. Nguyệt Nhi một khi đắc như vậy không bằng thuận theo mà làm. Nếu tiểu nha đầu có thể ngưng tụ kim đan thì bất luận đối với nàng hay mình đều. Là chuyện tốt. Đánh cuộc một lần. Chẳng qua bản thân còn rất nhiều việc cần hoàn thành, hộ pháp giúp. Nguyệt Nhi là đương nhiên, mấu chốt nhất chính là bày ra các lớp cấm. Chế xung quanh. Kết đan và trúc cơ có bất đồng lớn, nó sẽ tạo nên sự. dao động linh khí trong phạm vi nhất định. Nói đơn giản gì triệu là do. Trời sinh. Cảnh tượng rất vô cùng rõ ràng, lúc trước mình kết đan cũng vậy, khiến người có tâm bất chính mò tới đánh lén, muốn đục nước béo cò. Đáng, tiếc mất cả chị lẫn chài. Chỉ sợ bước vào vết xe đổ, mà tại dù la thành này không tính tới nhân. Số lưu động chỉ riêng tu sĩ thường ngụ cũng đã tới cả vạn. Đây quả thực là một địa phương long xà hỗn tạp, chứ chưa cần xét đến. Đại loạn hiện giờ tại u Châu. Khiến phiền lại càng phiền. Nói tóm lại một câu. Nguyệt Nhi kết đan tại đây tuyệt đối vô cùng nguy. Hiểm. Cũng may tu Vi bản thân xưa đâu bằng này. Sớm đã không phải là một tu. Sĩ non nớt. Lấy thần thông hiện giờ của hắn hẳn là có biện pháp che đi. Di triệu này. Đến bây giờ. Lâm Hiên không trần trừ. Tuy ở ngoài đồng phủ đã bày cực. Âm ác linh trận trận pháp này. Tuy uy lực phi phạm nhưng không ngăn chặn được sự phóng thích linh khí ra bên ngoài Lâm Hiên vỗ túi chứ vật Một tấm trận phù đã hiện ra Khẽ phất tay đưa Lên tấm phù bùng cháy bao phủ cả thạch động Nên hiểu rằng Tuy trận phù không thể so với khí cụ bày trận Nhưng tại Phường thì vẫn vô cùng có giá Hơn nữa thứ này lại không thể tái xử Dùng Một lần dùng là hết Lâm Hiên xuất thủ cũng thật lớn Không chút Đau lòng Không phải bởi hắn tài đại khí thô mà là chuyện này so sánh. Với việc Nguyệt Nhi kết đan thì quả thực không đáng nhắc tới. Sau đó Lâm Hiên lại xuất ra pháp bảo hé miệng phun một ngụm tinh khí. Lên thú hồn phiên. Nhất thời, vô số xương mù dày đặt từ bên trong chen. Chúc mà ra. Nhưng vụ vụ này lại khác xa so với khi quyết đấu với địch. Nhưng lúc này nó có màu xanh biếc. Lâm Hiên tay trái cầm phiên, tay phải giơ lên, khẽ niệm chú. Hai đạo, Hà Quang bắn ra tiến nhập vào trong đoàn xương mù. Chưa đầy một giây, đoàn xương mù bắt đầu cuộn lên tiếng sấm ị vùng tử. Bên trong phát ra, phong. Lâm Hiên miệng nhả chân ngôn, lời còn chưa dứt đoàn xương mù dày đặc Kia đã co lại biến thành một tầng hộ cháo màu lục bao lấy cả đồng phủ. Lâm Hiên khẽ thở một hơi, vẻ mặt hài lòng. Chẳng qua tay cũng không. Dừng lại tiếp tục huy vũ từng đạo pháp quyết liên tiếp bắn tới. Rất nhanh chán Lâm Hiên đã đầy mồ hôi. Tuy là tu sĩ ghét đan kỳ nhưng... Muốn hoàn toàn che được việc linh khí tràn ra ngoài cũng không phải là... Việc dễ dàng. Ngay trong lúc Lâm Hiên kêu khổ cảm giác có chút gắn hết sức thì... Chiếc túi bên hông bóng đồng đậy. Là túi linh thú...